các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nổi tiếng khắp nơi nhờ tới tương trợ nhưng mà t o à n là lũ ăn hại nay t h ầ y lĩnh tới đây xem ra tôi cũng được yên tâm phần nào ông bà tần kéo áo lại t h ầ y lĩnh thì nhíu mày suy nghĩ về con yêu kia đột nhiên có tiếng người la hét s â u lưng v ọ n g tới quỷ b ớ người ta quỷ quỷ nó lại tới rồi quý quý sau tiếng kêu t h ấ t thành ấy là một người đàn ông gầy gò mặt mũi xanh xao chạy vào phòng khách ông bà tần đứng dậy k hỏi g h ệ chú năm có chuyện gì nó lại tới nữa à người đàn ông kia dường như quá kinh hãi với thứ vừa thấy nên ông ta không nói nên lời chỉ biết ú ớ rồi gật đầu nhà nhà kho tay ông ta chỉ về phía sau nhà ú ớ lên được mấy tiếng rồi bất tỉnh Thái lĩnh và mình cũng đứng dậy khỏi ghế, cùng ông ba chạy theo hướng chỉ tay của người đàn ông kia. Ba người ra đến cái nhà kho, thì mấy người trong nhà cũng đổ ra đến nơi. Ông ba nhanh chóng kêu mấy thằng đầy tớ: tuổi bảy, mau chặn hết cửa lại, nó còn ở trong, đừng để nó chạy thoát. Dứt lời thì đám gia nhân dạ dàn, đứa nào đứa nấy vớ lấy gậy gộc chặn hết tổng cộng ba cánh cửa. một cửa chính và hai ô cửa sổ nhỏ. Ông Ba t â n ghé tai vào bên trong. Nó còn ở trong đó à? Thầy l í n h vội hỏi. Ông Ba t â n gật đầu. Để tôi vô coi xem sao. Nói dứt câu thì thầy l í n h tay cầm kiếm gỗ chậm chậm bước vào bên trong. Mình cũng rút thanh kiếm của mình ra. Một tay với lấy cây đèn dầu của một người gần đó rồi từ từ bám theo sau. Ba tiếng đếm. cánh cửa được đám người hé ra thật nhanh, khoảng hở chỉ đủ cho một người vào. thầy lĩnh và mình mới nhanh chóng nhảy toát vào bên trong. bên trong ấy tối thui, không có một chút ánh sáng. phần vì trời đã sẫm tối, phần vì cửa nèo xung quanh đã được đóng kín hết. ánh sáng lờ mờ từ cây đèn dầu hắt ra dường như không đủ so với căn nhà kho rộng lớn này. hai người nếp s ă n vào tường, rồi đi từng bước cẩn thận. ma quỷ phước nào mau mau hiện thân quay đầu là bờ đừng hại người nữa xung quanh im bặt không có một ai đáp lại lời của thầy lĩnh cả thầy lĩnh lấy c á i la bàn b á t quái từ trong túi ra rồi dơ lên chiếc kim la bàn quay tít không dừng thầy lĩnh mới đưa ngón tay lên cắn một cái máu chảy ra từng giọt từng giọt xong ông lấy máu nhỏ lên cây kim ấy nó xoay thêm mấy vòng rồi đột ngột dừng lại. kia, thải lính hét lên một tiếng, rồi chỉ thanh kiếm về phía cái tủ gỗ cuối phòng. nhanh như chớp, thanh kiếm bay thẳng đến đó. nó va chạm với cánh tủ nghe dầm một cái. cánh cửa tủ bật tung ra, khói bụi bay mù mịt. t h ầ i lính và mình lùi lại thủ thế. phải mất một lúc thì khói bụi trong phòng mới tan hết. bây giờ hai người mới nhìn thấy ngay dưới chỗ cánh tủ ấy. có một vật gì đó bò lùm c ồ m từ trong tủ ra, nó bò với vẻ đau đớn lắm. Minh v ạ n to hết cỡ chiếc đèn dầu rồi chĩa về hướng cái vật kỳ quái kia. Ánh sáng chiếu vào làm hiện lên hình thù của một con vật kỳ dị, đầu người nhưng tay chân thì teo tóp lại, lông lá mọc đầy khắp người. Thậm chí nhìn kỹ còn thấy ngón tay ngón chân nó mọc dài và nhọn hoắt như những cái vuốt sắc nhọn. nó ngược mặt lên chừng chừng nhìn thầy lĩnh và mình rồi cười một tràng dài người không sợ hay sao mình hắng giọng quát v à o mặt nó vẫn ánh mắt coi thường ấy nó liếc anh một cái rồi nói với giọng t h e thê đến nhức tai tụi bay đừng đắc chí hôm nay tao suy mới bị bắt có ngon thì giết tao đi thầy lĩnh rút ra một lá bùa rồi ném về phía nó c o n quái vật kia trúng bùa liền quay ra lăn lộn ra thịt nó chạm phải lá bùa kêu xèo xèo lên người tên là gì từ phương nào tới người không phải là dạng quỷ ma thông thường khai mâu không thể đừng trách tà ác độc thầy linh q u á t xong nhưng cũng không ích gì nó vẫn trơ ra thậm chí còn như t r ê u ngươi hai người nữa mình thấy thế liền cầm thanh kiếm gỗ trên tay mình Rồi phóng tới, thanh kiếm cắm vào ngay ngực nó, một tiếng rú thảm thiết vang lên. Nó cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net